bất quá chỉ trong thời gian nửa chén trà triển thanh nhu hầu như trong trạng thái hấp hối đã thoát khỏi cái chết cận kề ý thức cũng đang chậm rãi khôi phục lại sắc mặt vẫn tái nhợt như trước thế nhưng nhãn thần đã có vài phần linh động đa tạ tiền bối cứu giúp thanh nhu vô cùng cảm kích triển thanh nhu suy yếu nhẹ giọng nói chỉ là nhấc tay mà thôi không cần phải quá quan tâm thanh âm tràn ngập nam tính Vô cùng ý nhị truyền tới Triển thanh nhu vẫn dựa vào trong lồng ngực ấm áp Nghe được thanh âm này bỗng nhiên sinh ra chút hiếu kỳ Nghe thanh âm tựa hồ như người này không lớn tuổi cho lắm Vô ý thức dương mắt nhìn lên Nhất thời thần sắc cả kinh Thất thanh nói là ngươi Thở nhẹ một cái Lâm khiếu đừng rất không giải thích được cúi đầu xuống đối diện với khuôn mặt triển thanh nhu nói Ngươi biết ta Không hiểu vì sao Tim triển thanh nhu đột nhiên đập nhanh hơn. Khuôn mặt càng ửng đỏ kiểu diễm không gì sánh được. Thái độ e thẹn còn mang theo vài quả quyết. Dưới sự khẩn trương quanh co nói. Không, không nhận ra. Lâm khiếu đừng tỉ mỉ quan sát thiếu nữ xinh đẹp trong lòng chính mình. Xác nhận không hề quen biết với thiếu nữ. Thế nhưng lại có một chút ấn tượng mơ hồ nào đó. Tự hồ như đã từng gặp qua. Sau khi đảo mắt nhìn thấy Lý Tùy Dương trong lòng giam. Có chút tỉnh ngộ nói, ngươi là tu sĩ của tiềm long viện, n triển thanh nhu nhu thuận lên tiếng, thân thể mềm mại lại hơi có chút run run, không biết là nguyên do thủ thương, hay là còn có nguyên nhân nào khác. Tất cả tu luyện giả có chút điểm thực lực xung quanh, đều có thể nhận ra được thiếu nữ áo lam hẳn là phải chết không cần nghi ngờ, thế nhưng hiện tại thiếu nữ áo lam này đã khởi tử hồi sinh. đã không còn lo lắng về sự sống nhất thời nhãn thần của mỗi vị tu luyện giả nhìn thanh niên xa lạ trở nên khác nhau nếu như thanh niên này đã có thể cứu sống nữ tử áo lam chỉ ít có thể chứng minh rằng thanh niên này không thuộc phe của yêu nhân đại hà quốc trên mặt của thanh niên tuấn mỹ xẹt qua một tia băng lạnh đối với việc thanh niên xa lạ biểu lộ ra y thuật vô cùng cao siêu có chút khó chịu ngươi là người phương nào Dám quấy giày bản vương chơi đùa Ngự khí của thanh niên Tuấn Mỹ cực kỳ kiêu ngạo Nhưng cũng vô ý để lộ ra một ít tin tức về thân phận Bất quá cũng có thể là cố ý xưng như vậy Lâm khiếu đừng không vội không vàng Suy nghĩ một chút rồi nói Ngươi là người phương nào Dám quấy giày bản tôn nói chuyện phiếm Sắc mặt không ít tu luyện giả trong lồng giam hơi hơi động dung Muốn cười lớn nhưng lại rụt rè không dám cười Thanh niên Tuấn Mỹ lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem một kẻ xa lạ như ngươi có được bản lĩnh gì mà dám dùng loại khẩu khí này. Một lúc nữa sẽ bắt ngươi nhốt trong lồng giam, để xem ngươi còn kiêu ngạo nữa hay không. Lâm khiếu đừng cười nhạt đáp lễ, nhân yêu chết tiệt. Ngươi đã thích lồng sắt như vậy thì lúc nữa ta cho ngươi vào đó ngồi là được. Tam nhã thần cái vừa mới nghe được câu này. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa lập tức cười thành tiếng, tu luyện giả trong lòng giam cũng cười thật to. Bất quá khi ánh mắt băng lánh của thanh niên tuấn Mỹ đảo qua, trận cười cợt gây rối lập tức yên tĩnh lại. Lâm Sư Thúc, may chạy đi, mau mau rời khỏi nơi này thông báo cho toàn bộ nguyên lão Nam Xuyên giới hợp tác kháng địch. Bọn họ chính là yêu nhân rất lợi hại của Đại Hà Quốc. Một thiếu phụ đoan trang trong lồng giam đột nhiên thất thanh hét lớn Làm cho không ít tu luyện giả ngạc nhiên vô cùng Khi nhìn thấy người hét lớn đó chính là linh nguyệt tiên tử của thiên hà tông thì lại càng thêm nghi hoặc Không biết vì sao vị tiên tử bình thường luôn luôn dịu dàng này lại đột nhiên khẩn trương như vậy Toàn bộ lồng giam thật lớn bị bao bọc trong một màn chắn bảo hộ vô hình Muốn truyền âm ra ngoài cũng cực kỳ khó khăn Linh Nguyệt Tiên Tử bất quá chỉ có tu vi Đại Sư Giai, nguyên thức căn bản không thể đột phá được màn bảo hộ, lo lắng hồi lâu chỉ còn cách dùng âm thanh trực tiếp. Bất quá, tiếng kêu của Linh Nguyệt Tiên Tử ít nhiều cũng làm cho mọi người có mặt nơi này đối với thân phận của thanh niên lý giải được đôi điều, chỉ ít có thể khẳng định được người này là môn nhân của Thiên Hà Tông, hơn nữa địa vị trong Tông Phái lại rất cao. Hiện tại Linh Nguyệt Tiên Tử chính là trưởng lão của Thiên Hà Tông, có thể làm cho vị trưởng lão của Tông Phái kêu lên một tiếng sư thúc, hiển nhiên địa vị phải rất cao. Đôi mắt của thanh niên Tuấn Mỹ hơi hít lại, nhớ lại mấy tháng trước tại Thiên Hà Tông bế môn, đã đánh mất không ít mặt mũi, lúc đó bỗng nhiên sinh ra một khí tức vô cùng cường đại, tựa hồ như cùng với vị thanh niên trước mắt này có vài phần tương tự. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy làm sao hắn có thể đạt tới linh hồn gì ai trung kỳ đây? Trừ phi, đôi mắt của thanh niên Tuấn Mỹ nhẹ nhàng hé ra, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó. Trừ phi thời điểm ngưng tụ chân linh tiến nhập vào linh hồn dai, có thể trực tiếp tiến vào linh hồn dai trung kỳ. Chuyện như thế này trong toàn bộ tu luyện giới tuy ít nhưng không phải là không có. Nguyên lai ngươi chính là đệ tam nguyên lão bất thành khí gần đây mới kế nhiệm của thiên hà tông Còn tưởng rằng là kẻ nào đó ngút trời kỳ tài Không nghĩ đến chỉ là một gã bị tu mà thôi Thanh niên tuấn Mỹ khinh thường nói Thất kinh thất kinh Tại hà cũng không nghĩ tới đại hà quốc lại nhiều kẻ gây bất nam bất nữ như vậy Lâm khiếu đừng đối với lời châm chọc của đối phương như không thèm để ý mở miệng cười nói Sắc mặt của thanh niên Tuấn Mỹ âm trầm, nhất thời trong lòng không có lời nào chống đỡ, ngôn ngữ đối phương quái lạ, thế nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, lại thêm mặt dày vượt qua tưởng tượng, ngôn ngữ trào phúng không hề có tác dụng, vô luận là thanh niên Tuấn Mỹ châm chọc như thế nào, thì những lời phản bác giống như đạn pháo liên thanh bắn ra không ngừng, hơn nữa mỗi một lần lại hơn một lần, thanh niên Tuấn Mỹ rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trước đó đã cùng rất nhiều tu luyện giả nam xuyên giới đấu khẩu, lời lẽ của thanh niên Tuấn Mỹ sắc bén kiêu ngạo. Đối với tất cả, thậm chí là những lão gia hòa trải nghiệm thâm hậu cũng luôn chiếm thượng phong. Lúc này đột nhiên xuất hiện một gã thanh niên ăn nói không theo quy củ nào, làm cho thanh niên Tuấn Mỹ nghe hẹn lời liên tục. Thế nhưng đại bộ phận tu luyện giả trong lồng giam, nhìn thấy tình cảnh hiện tại, không khỏi lắc đầu thở dài. Chỉ sợ là thanh niên chiếm tiện nghi trong trận đấu khẩu càng lớn thì một lúc nữa sẽ bị giáo huấn càng thảm hơn, có thời gian đứng đó để đấu võ miệng, không bằng nhanh chân trốn chạy ra khỏi nơi này tìm cách báo tin. Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn như giận sôi lên không thể kiềm chế đột nhiên một lần nữa hiện lên nét tươi cười, tâm tình trong nháy mắt bình ổn lại, da mặt của độc bị tu nhà ngươi đến dày, bản vương đúng là chịu thua ngươi về khoản này, mà thôi mà thôi. Thạch hồ, ngươi nhanh chóng bắt tên bị tu này lại, cho hắn vào trong lồng sắt xem hắn còn miệng lưỡi trơn tru nữa hay không? Dạ, thanh niên mặc áo trắng thạch hồ thẳng thắn lên tiếng trả lời, sau đó liền tiến lên mấy bước. Lâm tiền bối, ngươi hãy mau đi đi, chỉ cần nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện phát sinh nơi này báo cho bên ngoài là được, còn đám người vô dụng chúng ta không cứu cũng không sao. Một lão giả đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người nhìn lại, người kêu gọi cũng chính là trưởng lão của hiên viên tông Người biết được thanh niên xa lạ này là ai coi bộ cũng không ít Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn lồng giam thật lớn Không hề trả lời, ngược lại nhẹ giọng nói Cô nương có thể tới địa phương khác để tại hạ có thể hoạt động dễ dàng hơn hay không Nha Triển thanh nhu khẽ kêu một tiếng Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời đỏ bừng như dáng chiều Lúc này mới phát hiện ra chính mình đang ôm người ta, lập tức xấu hổ tới mức không có cái lỗ nào chui vào, vĩnh viễn không ra. Triển thanh nhu mặc dù chưa thể khôi phục lại được hoàn toàn, thế nhưng có thể thi triển phi hành thuật dễ dàng, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực thanh niên, bay sang một bên, đi xa một chút, không để bị ảnh hưởng. Lâm khiếu đường thân thiết nói. Triển thanh nhu đã bay đi xa tới mấy chữ nghe được lời này làm cho tim nàng chợt đập nhanh hơn. Trong lòng na ực giống như có một con thỏ nhỏ vui vẻ, lần thứ hai tăng tốc bay xa hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, thạch hổ đã đi tới bên cạnh, quyền phong mạnh mẽ lập tức ép tới mặt. Lâm khiếu đừng không chút hoang mang, đưa tay ngăn cản. Ba một tiếng, một trưởng và một quyền mạnh mẽ ba chạm vào nhau. Khuôn mặt của chúng tu luyện giả tối sầm lại. Một gã thuộc Đạo tông lại cận chiến với một gã thuộc Võ tông, cho dù Đạo tông có tu vi cao hơn nữa thì cũng vô dụng, Võ tông chắc chắn giành được thắng lợi. Trên mặt Thạch Hồ hiện lên nét tiêu ý, quyền kình không giảm, lại thêm một quyền mang theo lực lượng cường đại không gì sánh được đấm tới, thẳng tắp hướng vào mặt của Lâm Khiếu Đường. Tất cả tu luyện giả bị nhốt trong lòng giam nhìn thấy quyền kình mạnh bức người đều lộ rõ nét kinh hãi. Không nghĩ tới cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc như thế này. Vị thanh niên xa là không bằng đừng đến còn hơn. Ngoài công phu miệng lưỡi còn có chút lợi hại ra. Còn các phương diện khác thì thực sự là bé tí tèo. Tiếng vang trầm một. Không ít tu luyện giả trong lồng giam không nhẫn tâm nhìn. Kết quả đã có dự đoán trong lòng. Không có khả năng. Nhưng mà vài tiếng thở nhẹ đã làm cho không ít tu luyện giả không nỡ nhìn mở mắt. Nhất thời mỗi người đều trừng mắt há hốc miệng, chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng kia thối lui hơn chục trượng Trên mặt hơi hơi đỏ lên, đúng là bị một người thuộc đạo Tông Cận Chiến so lực lượng đánh lui. Thùng cơm! Thanh niên Tuấn Mỹ nổi giận nói, đối với thuộc hạ bị đánh lui như thế thực sự có chút cấp bách. Triển Thanh Nhu đứng gần trận chiến nhất không thể tin tưởng nhìn kỹ thanh niên áo xanh trước mặt. Nhãn thần nhanh nhẹn lúc này cũng trở nên ngây ngốc. Một người thuộc đạo tông làm thế nào lại có thể dùng lực lượng cận chiến cứng đối cứng đem người thuộc vỏ tông đẩy lùi. Điều này quá không hợp với lẽ thường rồi. Vị tiền bối này vận khí thật quá tốt. Trong lồng giam có một đệ tử lên tiếng. gã thanh niên mặc áo trắng kia nhất định là đánh quá nhiều nên mệt mỏi rồi. Có người khác nói tiếp. Thạch hồ nheo mắt lại. Có điểm không rõ Tại sao chính mình bị đánh trúng như vậy mà một điểm hình ảnh cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ đột nhiên cảm thấy đau đớn rồi bản thân bị đẩy lui về sau. Còn suy nghĩ cái gì nữa, còn không mau lên cho ta. Mốc tờ tiếng quát nhẹ đã đem thạch hổ tỉnh lại. Thạch hổ bị mắng bỗng nhiên tỉnh hẳn người lại. Nguyên khí toàn thân bành trướng, lần thứ hai mạnh mẽ vọt tới. Cánh tay càng thêm tụ tập nguyên lực thực chất hóa thành một lưỡi đau sắc bén. Sắc mặt lâm khiếu đừng không thay đổi Không chút dấu hiệu đấm ra một quyền Chỉ thấy quang mang màu vàng tỏa sáng Hơn 10 đạo quyền ảnh sắc bén phóng thẳng vào thân thể của thanh niên áo trắng đang lao tới Thùng thùng thùng thùng Liên tiếp vang lên những tiếng ba chạm trầm muộn kịch liệt trong hư không Thân thể to lớn của thạch hổ dưới sự công kích với tần suất cực cao liên tiếp bại lui Không ngừng lui lại đến khi chạm vào lồng giam mới dừng lại được Mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, thạch hồ thống khổ ôm ngực, vẻ mặt không thể tin tưởng, còn muốn tiếp tục xông tới một lần nữa, thế nhưng đã không còn lực lượng, thiếu chút nữa là không đứng vững ngã xuống đất. Không khí xung quanh lặng yên không gì sánh được, tất cả đều kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn thanh niên áo xanh trước mắt vừa mới sử dụng vũ kỹ, Ai cũng không thể ngờ được, thanh niên áo trắng lại bị đánh bại nhanh đến như vậy. Trong lồng giam có một nữ tu luyện giả mặc y phục màu hồng nhìn mọi chuyện phát sinh, thân thể không tự chủ được run run, đôi mắt đẹp từ lâu đã bị vụ thủy bao bọc, tầng quang mang màu vàng kia đối với nàng mà nói thực sự vô cùng quen thuộc. Nữ tử mặc y phục màu hồng vẫn quan sát thanh niên không rời chính là Hồ Mị Nhi, không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt của Linh Nguyệt Tiên Tử, cố nén xúc động muốn khóc lên, nhẹ giọng hỏi. Không biết lâm sư thúc của quý phái xưng hô như thế nào? Linh Nguyệt Tiên Tử đang trong trạng thái ngạc nhiên đến ngây người cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời, lâm sư thúc cũng không có biệt hiệu. Tên đầy đủ là lâm khiếu đường. Ba chữ lâm khiếu đường vừa mới phát ra. Nhất thời hồ Mỹ Nhi nước mắt như mưa, đôi môi run run chỉ phát ra mấy chữ. Công tử, rốt cuộc thì người đã trở về rồi. Linh Nguyệt Tiên Tử không biết nữ tử này có ý gì, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá nữ tử mặc y phục màu hồng, lập tức bị biểu tình mừng rỡ đến phát khóc của nàng ta mê hoặc, không biết nữ tử này sao lại xuất hiện tâm tình như vậy, là hắn. Thổ nham lão quái từ lâu đã chú ý biểu tình của hồ Mỹ Nhi, không quá xác định nói ra hai chữ. Thanh niên Tuấn Mỹ lạnh lùng nhìn đối phương đánh lui thuộc hạ của chính mình, trong hai mắt hơi phôn hòa. trầm giọng nói Hai người các ngươi cùng tiến lên Nếu như không bắt được người này Vậy thì cũng không cần về nữa Trung niên nhân áo trắng Và lão già áo trắng đối mặt nhìn nhau Lập tức xông lên đối chiến Pháp bảo trong tay đã sớm Tụ nguyên lực đầy đủ Ngũ diện kim kỳ bắn thẳng ra ngoài Lập tức đem lâm khiếu đừng Bao vây bên trong muốn khống chế Bàn tay lâm khiếu đừng nhấc lên Hai bàn tay tử kim nhanh chóng bắn ra Trực tiếp bay tới thẳng ngũ diện kim kỳ nắm chặt, ngũ diện kim kỳ không tỏ ra yếu kém, không ngừng phát ra kim quang tiến hành công kích. Hai pháp bảo nhất thời trong không trung tranh đấu kịch liệt, bàn tay tử kim tuy rằng đã chiếm được thượng phong, nhưng dù sao thì cũng chỉ có hai, trong lúc nhất thời không có cách nào đem năm kim kỳ bắt lại. Đối với việc dùng pháp bảo tranh đấu cùng một chỗ, trung niên nhân áo trắng ngược lại không tỏ ra quá lo lắng. Trên mặt hơi có chút nhúc nhích khó phát hiện ra, ống sáo trong tay đưa lên cạnh miệng thổi hồi lâu, tiếng sáo du dương dễ nghe vang trọng xung quanh, những âm thanh này mặc dù dễ nghe thế nhưng lại ẩn chứa sát khí, âm luật có thể làm cho lòng người rối loạn, âm ba càng có thể mang theo tính công kích cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đem cương tinh chi thạch trấn đến nát bấy. Lão già áo trắng cũng không đứng rảnh rỗi Sương mù phát ra từ chiếc tàu càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn, phạm vi cũng càng rộng, hầu như đem chu vi một trăm trưởng xung quanh bao bọc trong màn khói trắng. Nhìn thấy hai đại tu luyện giả mặc áo trắng đều đã thi chiên tuyệt ký bản thân, sắc mặt của các tu luyện giả trong lồng giam đều xám xịt. Đối với thanh niên thần kỳ trước mắt vô cùng lo lắng, bản lãnh của hai đại tu luyện giả áo trắng kia thực sự quá quỷ dị. Tuy không mang theo lực lượng mạnh mẽ nhưng muốn ngăn cản lại càng thêm không dễ dàng. Lúc đầu lâm khiếu đừng không hề biết được công dụng của chiếc sáo trong tay trung niên nhân áo trắng. Vẫn đề phòng cẩn thận khi nhìn thấy đối phương đưa lên miệng thổi, trên mặt hờ hững cười cười. Bản thân có tố chất thân thể song nguyên linh đặc biệt. Đối với loại phương pháp quấy nhiễu như thế này hầu như không cần chú ý đến. Cho dù hiện tại song linh hợp hai làm một. Nhưng càng thêm vững vàng kiên cố, tự nhiên không cần sợ hãi những loại công kích như thế này. Trên thực tế, chỉ cần không bị quấy dày bởi âm luật, công kích bằng âm ba rất dễ dàng chống đỡ. Còn về phần sương mù mang theo kịch độc từ chiếc tàu kia phát ra, lâm khiếu đường càng thêm không cần quan tâm, luận về bản lĩnh sử dụng độc nguyên. Hắn có thể coi như tổ sư gia của lão nhân kia, khói mù trong không trung tràn ngập. Rất nhanh liền đem không gian xung quanh lâm khiếu đường bao vây lại Hồi lâu chỉ còn nhìn thấy xương khói dày đặc trắng xóa xương khói dày đặc sản sinh ra độc nguyên vô cùng cường đại Cho dù là những vị tu luyện giả bị nhốt trong lồng giam cách đó hơn trăm trưởng cũng có chút ảnh hưởng Cảm giác không khỏe, người có tu vi yếu thậm chí còn ngất đi Không ít người bắt đầu khoanh chân đà tỏa chống đỡ Nhãn thần của triển thanh nhu vô cùng lo lắng nhìn màn xương khói dày đặc, hận không thể chạy ảo vào túm lấy thanh niên áo xanh lôi ra ngoài. Thế nhưng nguyên khí trên người chính mình hiện tại lại vô cùng yếu ớt, lại còn bị độc nguyên xương khói tập kích. Cũng may trước đó thanh niên kia đã để trên người mình một màn chân khí hộ thể, nên mới không bị độc nguyên gây thương tích. Trong lòng giam, mấy vị cao thủ linh hồn dai có tu vi vô cùng thâm hậu không bị ảnh hưởng bởi độc nguyên, lúc này trên mặt mỗi người đều tối sầm lại. Từ khi thanh niên kia bị màn xương khói bao phủ bên trong liền không có động tĩnh gì. Xương khói mang theo độc nguyên dày đặc tựa hồ như đã đem thanh niên bên trong khống chế hoàn toàn, ở bên trong càng lâu thì lại càng thêm nguy hiểm. Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ sau, thanh niên Tuấn Mỹ bỗng nhiên nói. Độc lão, không sai biệt lắm rồi, cứ như vậy mà giết chết tên tiểu tử đó thì quá tiện nghi cho hắn, ta muốn hắn sống thật tốt để còn hành hạ hắn, chút cơn giận. Lúc này, tất cả tu luyện giả nam xuyên giới đều thở dài lắc đầu, đôi môi của Linh Nguyệt tiên tử thì tím đen, độc nguyên đối với nàng có ảnh hưởng tương đối lớn, thế nhưng nàng vẫn có thể vận nguyên lực chống đỡ, vẫn đang vô cùng khẩn trương quan sát chiến c Hồ Mị Nhi đã có tu vi linh hồn dai, bởi vậy độc nguyên tàn dư đối với nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, sự nôn nóng trên mặt càng ngày càng đậm. Lẽ nào chia ly bao nhiêu năm, lúc này mới vội vã nhìn nhau như vậy mà lại muốn tiếp tục chia lìa hay sao? Ai? Thiên muốn vong ta à? Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 352 bị tu và nhân yêu. Ba, một tiếng kêu trầm trọng yếu ớt vang lên, làm cho tâm trạng của những vị tu luyện giả nơi này đều như chìm sâu xuống vực thẳm. Hầu như tất cả tu luyện giả đều không căm lòng tiếc hận nghị luận nho nhỏ. Nếu không phải người này vô cùng tự phụ, cơ hội trốn chạy hẳn là vẫn còn có. Tuổi tác không lớn mà đã tiến vào linh hồn giai, thế mà lại ở chỗ này uổng phí tính mệnh, thực sự quá đáng tiếc. Không cần quan tâm đến sống chết của tiểu tử này, hãy ngẫm lại tình cảnh của chúng ta đây này. Không biết là đám yêu nhân đại Hà Quốc chuẩn bị đối phó với chúng ta như thế nào? Đó là thập bào. Đột nhiên có người nói một câu quái lạ, lực chú ý của mọi người nhất thời di rời khỏi lồng giam hướng về hư không bên ngoài. Bạch trưởng lão tuy là đã thu được mệnh lệnh của chủ nhân, thế nhưng vẫn cẩn thận tiếp tục phun khói một thời gian mới bắt đầu thu hồi lại. Nhưng mà, xương khói không biết vì sao lại bắt đầu không nghe lời Bạch trưởng lão vô luận là thôi động khí nguyên như thế nào cũng không thể khống chế Xương khói thủy trung thở ơ tựa hồ như không chịu khống chế của hắn vậy Bạch trưởng lão trước đó luôn duy trì thần sắc kiêu ngạo đắc ý Lúc này thì toát mồ hôi đầy người, kinh hãi không ngớt Khí nguyên trên người đã đạt tới cực hạn Thế nhưng không làm cách nào thu hồi xương khói lại được Thanh niên Tuấn Mỹ cũng đã phát hiện ra có chút không thích hợp, mơ hồ có cảm giác không ổn, đang muốn ra tay trợ giúp bạch trưởng lão. Đúng lúc này trung tâm màn xương khói có dị động, sau đó xương khói trong chu vi hơn 100 trưởng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng dần dần tụ tập lại về phía trung tâm. Màn xương khói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhà. Rất nhanh, trong màn xương khói hiện lên một thân ảnh. Sau một khắc toàn bộ xương khói đã bị hút hết Thanh niên áo xanh với vẻ mặt thong rong một lần nữa xuất hiện trong mắt tất cả mọi người Nhìn qua không thấy có bất kỳ dấu hiệu chúng độc nào Bạch trưởng lão đã không thể chịu đựng được phun ra một ngụm máu Không thể tin tưởng nhìn thanh niên áo xanh Đôi mắt già lão trợn trừng Dường như thấy quái vật vậy Kinh ngạc không gì sánh được Cơ mặt của thanh tiên tuấn Mỹ co giật Tu luyện giả trong lòng giam lại vô cùng khiếp sợ. Độc nguyên mà bạch trưởng lão phát ra mạnh mẽ không gì sánh được. Một số tu luyện giả hơi có chút kiến thức đã ngửi thấy một chút mùi vị của cương độc vạn năm. Cương độc vạn năm chính là một loại độc nguyên hung ác bài danh trước mười trong bảng bách độc. Một khi bị cương độc này ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành cương thi, toàn thân hư thối. Linh nguyên trong cơ thể càng không thể chống đỡ, nhanh chóng bị cương độc vạn năm hòa tan. người có tu vi linh hồn dai đi nữa cũng không thể chống đỡ được lâm khiếu đừng liếm liếm bên môi bộ dáng ý do vị tẫn thản nhiên nói đáng tiếc độc tính hơi kém một chút a thực sự là vô vị trên đời này dĩ nhiên có người đem độc cương vạn năm thôn phệ hoàn toàn chẳng lẽ hắn lại là một độc tu địa vương dai hay sao trong lòng đám tu luyện giả đều hiện lên nghi vấn Vị đạo của loại độc nguyên này thực sự không ngon chút nào Hay là trả lại cho ngươi vậy Lâm khiếu đừng dễ dàng nói Bàn tay mở ra Tức thì một viên quang cầu màu canh hiện lên Hóa thành mũi tên màu xanh bắn thẳng vào người bạch trưởng lão Bạch trưởng lão vô cùng kinh khủng muốn né tránh Thế nhưng lại không thể động đậy, Không biết từ khi nào Mấy kim thủ đã hoàn toàn khống chế lấy hắn Mũi tên màu xanh bắn qua Tất cả độc nguyên một tia cũng không phí phạm hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể của bạch trưởng lão. Một tiếng hét kinh hoàng, sau đó toàn thân bạch trưởng lão nổi mụn, bắt đầu hư thối. Chỉ chốc lát hai mắt tối sầm không còn sinh khí, từ trên không trung rơi xuống đất. Trung niên nhân áo trắng nhìn thấy rõ đồng bọn ngã xuống, nhất thời giận dữ. Tiếng sáo tăng cao, dường như có ý tứ muốn liều mạng. Thế nhưng vô luận là âm luật hay âm ba. Đều không hề có tác dụng gì đối với thanh niên trước mắt. Đột nhiên bên cạnh thanh niên áo xanh xuất hiện một thanh trường thương màu vàng tím. Sau đó, tử mang chợt lè, bắn thẳng về phía trung niên nhân áo trắng. Tiếng xuyên thấu thanh thúy, tử mang cùng với màn ánh sáng xanh biếc đối chọi cùng một chỗ. Ánh sáng màu xanh biếc chính là một cây ngọc bội dài hơn ba thốn. Hai đại pháp bảo ngay trước người trung niên nhân áo trắng kịch liệt va chạm với nhau. Bộ phát ra khí nguyên cường đại tỏa ra xung quanh đến vài chục trượng nếu không phải là ngọc bội kia đột nhiên xuất hiện chống đỡ thì trung niên nhân áo trắng hẳn là đã bị tử kim trường thương đâm xuyên từ trước ra sau. Trung niên nhân áo trắng mặt không còn chút máu, xoay người lại hướng về phía thanh niên tuấn Mỹ thi lễ nói, đa tài chủ nhân đã xuất thủ cứu giúp. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh lùng nói, thùng cơm, còn không mau lui ra ngoài. Dạ. Trung niên nhân áo trắng biết rõ đã gặp phải cao nhân chân chính Bản thân không thể đấu lại Lúc này đành phải bay về phía sau thanh niên tuấn Mỹ Sắc mặt lâm khiếu đường hơi động Ngọc tiểu bô vừa mới xuất hiện kia Có thể cùng với tử kim trường thương chính diện ba chạm mà không bị hư hao chút nào Hiển nhiên không phải là một pháp bảo bình thường Chỉ bất quá một nam nhân lại dùng tới pháp bảo có hình dạng như vậy Thực sự là quá quái dị Đối phương quả nhiên không hổ danh là nhân yêu Biểu tình của thanh niên Tuấn Mỹ có chút biến hóa Nhãn thần nhìn về phía lâm khiếu đường cũng dần dần chuyển biến từ chán ghét thành thưởng thức Bỗng nhiên nói bị tu ngươi quả thực có chút tài năng Chỉ tiếc là sinh tại Nam Xuyên giới Không biết có tình nguyện gia nhập vào đại hạ Bản vương có thể đảm bảo tiến cử ngươi trở thành một nguyên lão của đại phái Cùng hưởng thụ tài nguyên tu luyện phong phú của đại hạ Tu luyện giả trong lòng giam nhất thời vô cùng khẩn trương. Tu luyện giả vốn là những người thuộc chủ nghĩa vật chất, một lòng truy cầu lực lượng càng ngày càng mạnh hơn. Mục đích cuối cùng chính là có thể phi thăng lên thượng giới, tăng thêm thó nguyên. Lãnh thổ của Đại Hà Quốc hiện tại vô cùng rộng lớn, tài nguyên phong phú, có rất nhiều thượng cổ cấm địa để truy tìm bảo vật. Nhìn thanh niên tuấn Mỹ này hẳn là có địa vị không thấp trong giới tu luyện Đại Hà Quốc. đã phát ra lời mời như vậy cho dù là ai đi nữa cũng không tránh khôi động tâm lâm khiếu đừng lạnh nhạt cười nói làm cái gì cũng có thể chỉ là không thể làm gây đại hà quốc của các ngươi nhiều gây đến như vậy ta làm sao có thể gia nhập cho được ta xem không bằng ngươi gia nhập vào thiên hà tông chúng ta bản nguyên lão có thể đảm bảo trong vòng một năm ngươi sẽ thoát khỏi chứng gây Là nam hay là nữ ngươi có thể tự do chọn lựa. Chúng tu luyện giả trong lồng giam nhất thời rối loạn, không ít người thầm cười không ngớt, nhưng cũng vì thanh niên áo xanh nói như vậy mà thở một hơi nhẹ nhõm, Chỉ ít thì vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông này còn có chút cốt khí, không ảnh hưởng bởi mê hoặc. Mọi người cũng không biết, lời nói của Lâm Khiếu đừng nhìn như là châm chọc, nhưng thực tế lại có chút chân thật trong đó. Hắn có thể làm được giống như lời đã nói Chỉ tiếc là lời này chỉ có mỗi một mình Lâm khiếu đừng cho là nghiêm túc mà thôi Thanh niên tuấn Mỹ đúng là dưới cơn phẫn nộ nói không ra lời Đôi con mắt so với nữ nhân còn quyến rũ hơn vài phần phun ra hừng hực liệt hòa Lúc này thân ảnh của Lâm khiếu đừng đột nhiên biến mất không thấy Sau một cái trước mắt đã xuất hiện bên cạnh lồng giam Hai tay cầm hai cây tử kim trường thương Trong nháy mắt xuất hiện Lập tức đâm thẳng vào chiếc lồng giam thật lớn, đương đương đương, mấy tiếng va chạm thanh thúy vang lên, lồng giam thật lớn vẫn nguyên vẹn không chút ảnh hưởng nào. Lâm khiếu đừng khẽ cau mày, không nhìn ra được lồng giam này dùng tài liệu gì để luyện chế ra, cư nhiên có thể chống đỡ được pháp bảo dùng bí huyền kim chế tạo. Muốn phá vỡ lồng giam, ngươi nằm mơ. Thanh niên Tuấn Mỹ cười nhạt nói. Lâm khiếu đừng cảm thấy vướng tay vướng chân Không nghĩ tới lồng giam này không phải là vật bình thường Thực sự đã coi thường gà âm dương kia rồi Đi Thanh niên tuấn Mỹ vung tay lên Một con thất thải tiểu điểu Chim nhỏ bảy màu Bay vụt ra ngoài Đánh thẳng về phía lâm khiếu đừng đang phiêu phủ bên cạnh lồng giam Công tử Cẩn thận Hồ Mỹ Nhi trong lồng giam hét lên một tiếng kinh hãi Lâm khiếu đường hướng ánh mắt nhu hòa nhìn vào nữ tử mặc hồng y trong lồng giam hơi gật đầu, lập tức tụ nguyên lực vào bàn tay, một đoàn hòa diễm màu xanh phun thẳng ra ngoài. Thấy rõ lam hòa, vài tên tu luyện giả linh hồn dai trong lồng giam lại bị chấn động, đoàn lam hỏa kia rõ ràng là nguyên hòa, rốt cuộc là thanh niên này còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa thi triển ra, chúng tu luyện giả lúc này đã hoàn toàn bị chinh phục. Trong lòng không còn một chút coi thường nào, nhãn thần nhìn về phía thanh niên cũng trở nên vô cùng kính trọng. Khi lam hỏa và thất thải tiểu điểu ba chạm vào nhau, một tiếng kêu to thanh thúy vang vọng trong không gian. Thất thải tiểu điểu trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần, thân hình cỡ chiếc bát nhỏ trước đó hiện giờ đã bằng thân người. Song vị, phần đuôi, bảy màu đẹp không gì sánh được, bắn ra quang mang bảy màu chói mắt. Làm cho không ít tu luyện giả tu vi thấp không thể mở hai mắt ra được. Lam hỏa cực nóng bỏng, càng tản mắt ra một loại lực lượng nguyên hỏa thuần túy trong thiên địa. Thế nhưng đối với thất thải điều nhi lại không có chút hiệu quả nào. Khuôn mặt vẫn bảo trì trầm ổn của lâm khiếu đừng lúc này không tránh khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Không biết con chim này thuộc loại yêu thú nào. có thể chống lại được với dung hồn yêu hỏa bài danh thứ hai trong bảng nguyên hỏa đối chọi mà không hề rơi vào hạ phong, hoàn toàn không sợ hãi uy lực của nguyên hỏa, lâm khiếu đừng tăng thế công của nguyên hỏa, thế nhưng hiệu quả lại vô cùng ít ỏi, càng cảm giác được một phần nguyên hỏa bị thất thải điều nhi kia hấp thu, chiếm từng chút từng chút nguyên hỏa làm của riêng, cứ tiếp tục như vậy không phải là cho thất thải điều nhi này dinh dưỡng tầm bổ hay sao chứ? Lâm khiếu đừng lập tức thu hồi lại nguyên hòa, không có lực lượng cản trở, thất thải điểu nhi nhất thời gian rộng hai cánh, nhanh chóng phóng tới. Lâm khiếu đừng sớm có chuẩn bị, hơn 10 kim thủ đồng thời xuất hiện, bao vây thất thải điểu nhi bên trong. Thế nhưng thất thải điểu nhi không hề sợ hãi chiêu này, một ngụm liến nuốt kim thủ vào trong bụng, ăn đến vui sướng hà hê. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 353 bị tu và nhân yêu 4. Lòng bàn tay của Lâm khiếu đừng đổ mồ hôi Chưa từng nghĩ được lại có loại thần thú hộ thể như vậy Thảo nào trước đó cảm ứng được khí tức yêu thú cường liệt Chắc hẳn là do thất thải điều nhi này phóng ra Đầu thất thải điều nhi này tựa hồ như có bản lĩnh thôn phệ tất cả những vật thể tạo thành từ nguyên khí Có thể nói là thần điều Lâm khiếu đừng lại phải thu hồi lại kim thủ Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt nhất thời hiện lên nét cười khẽ vô cùng xinh đẹp. Ngọc Tiểu Bồ trong tay tụ tập nguyên lực chờ phát động, chỉ chờ gã bị tu này lộ ra kẻ hờ lập tức xuất thủ một kích tất thắng. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Khiếu đừng không muốn phóng xuất ra, tham thì thù. Một khi phóng ra thì con bài này không còn tác dụng ẩn giấu khi cần thiết nữa Cũng nói rõ bản thân đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Một chiêu của đối phương mà đã có thể đem hai bảo bối đắc ý của chính mình phá giải. Xác thực vô cùng mạnh mẽ. Hai thanh tử kim trường thương vẫn công kích. Lòng giam cực lớn rốt cuộc cũng bị lâm khiếu đường thu hồi lại. Phóng tới tranh đấu với thất thải điều nhi trong không chung. Tử kim thủ và tổ kim trường thương không phải là vật thể do nguyên khí biến hóa thành. Thất thải điều nhi không thể thôn phệ. Sáu kiện pháp bảo và một con thần thú trong không chung nhất thời tranh đấu kịch liệt Không ai nhường ai Phá lồng giam không thành Cùng đối phương chiến đấu cũng rơi xuống hạ phong Nhìn đầu thất thải điểu nhi Lâm khiếu đường cảm giác cực kỳ không ổn Cùng lúc đó Có một nguy cơ cực lớn đang dần dần bao phủ tới Lâm khiếu đường cũng không phải là người tự phụ Mặc dù trước đó đã đánh bại hai tên cao thủ linh hồn dai liên thủ Thế nhưng hắn cũng không vì thế mà khinh thị đối thủ. Thanh niên tuấn Mỹ kia có một thân tu vi thâm hậu không gì sánh được. Tuy rằng ngôn ngữ của hắn vô cùng kiêu ngạo thế nhưng lại có thực lực cường đại làm vốn. Chỉ là lâm khiếu đừng không ngờ tới đối phương lại có một thần điều lợi hại đến như vậy. Làm cho ba đại bảo bối của mình không thể làm gì được đối phương. Trong lòng không khỏi vô cùng cẩn thận suy nghĩ cách đối phó. Đánh giá đối phương tăng thêm một bậc. Lúc này... hai tử kim thủ và bốn thanh tử kim trường thương mới miễn cưỡng chống lại được thế tấn công của thất thải điều nhi Thế nhưng cũng là cực kỳ cật lực sáu kiện pháp bảo được lâm khiếu đừng khống chế một cách cẩn thận Nguyên lực hao tổn vô cùng to lớn Mà thiếu niên tuấn mỹ kia thì chỉ cần dùng chút nguyên thức điều khiển thất thải điều nhi Còn bản thân thì vô cùng thoải mái Có thể tự do phát huy bản lãnh Căn bản không cần đến nguyên lực để tiến hành thao túng So sánh với nhau Lâm khiếu đừng rõ ràng yếu thế hơn hăn Thời gian càng lâu thì nguyên lực lại càng tổn hao nhiều hơn Càng dễ xuất hiện kẽ hở Trong miệng lâm khiếu đừng hơi khô khúc Đột nhiên quang mang trong mắt trượt lé lên Không còn trần trở gì nữa Ống tay áo vung lên Vô số điểm nhỏ màu lam chen trúc bay ra ngoài Tốc độ cực nhanh dậm dậm gần như vô tận Cùng lúc đó thất thải điều nhi tựa hồ như nhận thấy được nguy cơ ngửa đầu lên thời hót to một tiếng thân hình lần thứ hai bạo tăng thoáng cái từ độ lớn một người bình thường lập tức cao hơn một trượng nếu như tính cả hai cánh xòe ra thì thân hình vượt quá hai trượng quanh thân càng phát ra quang mang bảy màu vô cùng trói mắt phảng phất giống như một màn cương khí bảo hộ xung quanh thân thể đối với thanh niên áo xanh phóng ra một đàn tiểu trùng màu lam Đông đảo tu luyện giả đều vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên đối với loại tiểu trùng này không biết được bao nhiêu, hầu như tất cả tu luyện giả đều mới nhìn thấy lần đầu tiên, không biết là loại yêu thú gì. Tham thị thú không lâu trước đó thành công thôn phệ băng hàn linh hòa, lúc này vô cùng hưng phấn, dưới sự điều khiển của nguyên thức phát ra từ lâm khiếu đường điên cuồng đánh về phía đầu thất thải đại điều. Hai đại yêu thú khí thế vô cùng ba chạm cùng một chỗ. Thất thải đại điều nhìn thấy tham thị thu Trong đôi mắt hỏa hồng tỏa ra một loại kích động không ngôn ngữ nào có thể miêu tả được Thế nhưng trong hỗn loạn điên cuồng lại có lẫn một tia sợ hãi Thất thải đại điều chỉ một ngụm đã có thể nuốt hết 10 con tham thị thu Bất quá số lượng này so với đàn tham thị thú thì chỉ như là mối bỏ biển Hầu như không có cảm giác số lượng bị giảm đi Nhìn thấy tình cảnh như vậy Lâm khiếu đừng đột nhiên cảm giác được trước đó bản thân phóng ra mấy trăm tham thị thú dò đường nhưng bị thất tung, nhất định là có liên quan đến đầu thần điều này. Tham thị thú, chính là thượng cổ yêu thú, tại kỳ đông đại lục này đã tuyệt tích hơn một vạn năm, có thể càng lâu hơn nhiều. Hiện tại đã trưởng thành đến như vậy, những yêu thú hiện nay tuyệt đối không thể chống lại được chúng, như vậy xem ra. Đầu thất thải đại điểu này rất có khả năng cũng là một loại thượng cổ yêu thú Như thế mới có thể tranh đấu cùng với tham thị thu Cả hai có lẽ đều trong thời kỳ tương đồng Đại đa số tu luyện giả trong lòng giam không nhìn ra được tiểu trùng màu lam là loại yêu thú gì Thế nhưng khi quan sát hai đầu yêu thú tranh đấu kịch liệt Đối với yêu trùng màu lam cực kỳ lo lắng Từ xưa đến nay đều là chim ăn côn trùng Đây là một đạo lý thiên kinh địa nghĩa yeah. Hiện tại thất thải đại điều rõ ràng chính là thiên địch của yêu trùng màu lam. Số lượng của yêu trùng tuy là đông đảo đến kinh người, thế nhưng đối với thất thải đại điểu không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá chỉ là dâng lên cho thất thải đại điểu một món ăn bổ dưỡng mà thôi, cho dù thất thải đại điểu cũng không thể đem toàn bộ yêu trùng ăn hết. Thế nhưng ăn được bao nhiêu tính bấy nhiêu, nuốt lấy nguyên khí của yêu trùng màu lam chuyển hóa thành một bộ phận của chính mình. Người ngoài cuộc xem ra xác thực chính là như vậy, yêu trùng màu lam căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với thất thải đại điểu, chỉ là chịu chết một cách vô ích mà thôi. Thế nhưng, hai người trong cuộc lại có thần sắc khác nhau, thanh niên Tuấn Mỹ không vì thất thải thần điều của mình chiếm thượng phong mà lộ ra nét thoải mái dễ dàng. Thanh niên áo xanh cũng không bởi vì đám yêu trùng màu lam chính mình phóng xuất ra rơi vào thế hạ phong mà lộ ra nét lo lắng. Lúc đầu nhìn thấy thất thải đại điểu giống như quỷ đói điên cuồng nhào tới nút lấy nút để tham thị thu, Lâm khiếu đừng vô cùng kinh hãi. Nếu như tham thị thú cũng không làm gì được đối phương thì ngoại trừ chạy trốn ra hắn không còn biện pháp nào khác. Bất quá lâm khiếu đừng rất nhanh đã phát hiện ra. Tuy là tham thị thú không thể đến gần được thất thải đại điểu, luôn bị màn quang mang xung quanh thất thải đại điểu ngăn cách bên ngoài, nhưng kỳ thực tham thị thú cũng đang không ngừng thôn vệ quang mang bảy màu. Quang cháo bảy màu chính là do thất thải đại điểu tự phát ra nguyên khí thực chất hóa bảo hộ thân thể, là một loại năng lực phòng ngự trời sinh. Thế nhưng tham thị thú lại có khả năng đem loại quang cháo này thôn vệ dần dần. Quang cháo bảy màu mà thất thải đại điều phát ra bao quanh thân thể ngăn cản tham thị thú đang không ngừng bị thôn phệ. Phải không ngừng phát ra nguyên khí bổ sung để duy trì quang cháo. Nguyên khí chuyển hóa từ số tham thị thú nút vào bụng cũng không đủ để bổ sung. Hồi lâu, thất thải đại điều đã nuốt vô số yêu trùng màu lam. Thế nhưng quang cháo bảy màu của chính mình phóng ra lại dần dần mờ dần không còn ánh sáng. Thanh niên Tuấn Mỹ cảm thấy không ổn. trong miệng mặc niệm vài câu khẽ quát một tiếng phá thất thải đại điều đột nhiên bộc phát ra một tầng khí kinh cường đại phảng phất như có một tầng vật chất bên ngoài cơ thể bị chấn băng ra sau đó thân hình một lần nữa bành trướng lúc này so với hai lần trước càng thêm mạnh mẽ lâm khiếu đừng liếm liếm khóe môi khô khúc, hai mắt khẽ nhúc nhích không khỏi thầm nghĩ Đầu đại điểu này không ngờ lại có thể tiếp tục biến lớn. Lẽ nào không có giới hạn hay sao chứ? Thất thải đại điểu càng ngày càng lớn. Màn quang mang kỳ dị trên người càng rực rỡ. Quang mang bảy màu dần dần nhạt đi. Chuyển biến thành thuần hòa hồng. Quanh thân càng thêm thiêu đốt một tầng hỏa quang diễm lệ. Đặc biệt là hai chiếc đuôi dài phiêu giật trói mắt không gì sánh được. Bất tử phương loan. Đột nhiên có một tu luyện giả trong lồng giam kinh hô Lâm khiếu đừng cũng nhận biết được thần thú này Bất quá đây chính là thần thú thượng giới Làm sao lại gặp được tại hạ giới này cơ chứ Tỉ mỉ quan sát mới phát hiện ra đại điểu này Cũng không hoàn toàn có đủ đặc điểm của bất tử phượng loan Hiển nhiên không phải là thành thục thể Mà chỉ là hóa phượng thanh loan Mà thôi Chính là một loại hình thái trước khi tiến hóa thành Bất tử phượng loan cũng giống như Hóa Long Dao, ngoại hình đã gần tiếp cận với Thần Long, thế nhưng chưa phải là Chân Long, chỉ là một loại tiểu long chưa phải là thành thục thể mà thôi, tất nhiên thực lực so với Chân Long chênh lệch rất lớn. Hóa Phượng Thanh Loan, cho dù không phải một đẳng cấp với Bất Tử Phượng Loan, có chênh lệch không thể vượt qua, thế nhưng ở hạ giới này coi như là một thần thú đỉnh cấp, hoàn toàn có thể so sánh với cao thủ địa phương giai bình thường. Hóa Phượng Thanh Loan chính là đỉnh cấp của hầu hết yêu thù. Lúc này, thân thể của đầu Hóa Phượng Thanh Loan tăng lớn, thẳng cho tới khi chiều cao lên tới hai trượng mới bắt đầu dừng lại. Toàn thân đang thiêu đốt hỏa diễm cực kỳ xinh đẹp, đem không gian xung quanh nung đốt cháy hồng thành một mảnh.